một lần nữa cho phép bà tận xin được kính chào các cô các chú các, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma quảng ngãi tốn và fanpage truyện đêm khuya xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lấy xanh kính thưa quý vị và các bạn à, ngày hôm nay đáng lẽ ra theo lịch thì chúng ta sẽ lên chuyện ai giết cô phương tuy nhiên là chúng tôi vẫn phải tiếp tục điều tra xem là kẻ nào thật sự giết cô phương Tôi không giết cô Phương Tác giả đám mây trong bốn lũ không giết cô Phương Tác giả Lương Duy không giết cô Phương Ai giết? Không lẽ là chị Phương? Không Thế nên là ngày mai chúng ta sẽ đến với chuyện ai giết cô Phương Còn ngày hôm nay thì mình Bởi vì là đang trong quá trình điều tra Thì mình xin phép mình đẩy một chuyện ngắn của tác giả Lương Duy lên trước Bộ chuyện ngắn mang tên là Quỷ ăn thịt chó À, đối với tác giả Lương Duy thì các bạn cũng biết rồi, rất là đặc sắc với cái dòng truyện ma làng quê à, Bên cạnh cái story uh, Lão Tàm Lão Tứ thì còn Lương Duy có rất nhiều những truyện ma làng quê ngắn mà anh tuấn thậm chí còn thích hơn cả story Lão Tàm Lão Tứ Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem xem Hôm nay Lương Duy sẽ mang đến cho chúng ta điều gì Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả để tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy Liên hệ với tác giả để join yên vào trong nhóm Uh, nơi post tất cả các chuyện của tác giả Các bạn thoải mái đọc Và không để mất thời gian Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Bước vào chuyện ma ngắn một tập Mang tên Quỷ ăn thịt chó Đỗ Xá năm 1998 Sau bao nhiêu năm bôn ba nơi thứ xứ người Lão Khuỳnh Chọc quyết định trở về quê lập nghiệp Với cái nghề là thịt chó bảy món Mà lão đã đi khắp thiên hạ để học Về làng, lão Khuỳnh Chọc ham hở lắm Bởi vì lão biết Cái làng nghèo này quanh năm Người ta chỉ bám vào đít con trâu Với giam ba xài xào ruộng Thì cái tài cái ốc bôn bán gần như là không có Mở quán thịt chó có thể coi như là xu thế mới, thậm chí không chỉ là ở làng Đỗ Xá, mà cả những làng xung quanh cũng tụ lại về đây mà ránh chén cái món quốc hồn quốc túy. Lúc đó chỉ có mà hái ra tiền. Đang mơ mộng về tương lai sáng lạn là thế, con mụ vợ của lão Quỳnh chọc, nó biểu môi. Thế chưa mẹ nó rồi, còn ngồi thử ra đây đấy, không táp vào chỗ nào mà ăn mà uống, cứ đứng đây chờ người... Chẳng đếch là chó nó xem tát ao đó. Mụ vợ của Lão Khuỳnh Trọc tên là Nga, vốn là người xứ khác. Sau biết bao năm lang bạc, Lão gặp mụ. Cứ như là dai anh hùng gặp gái Thuyền quên rồi nên duyên vợ chồng. Đẻ với nhau được hai mặt con, nhưng toàn là bươm bướm dập dần. Lão Khuỳnh Trọc lại gọi chúng nó là bầy vịt giời. Một đứa đặt tên là Hương, đứa kia đặt tên là Hoa. Mụ nga vốn là dân chợ búa, cho nên ăn nói bỗ bã cũng chẳng ý tứ gì. Thế nhưng lão cũng đã quen rồi, chẳng để bụng. Thấy vợ như thế, lão vỗ về. <cười> Mạnh có bệnh tĩnh, mới đợi được có chục phút chưa mấy. Con Huyền nhà cô Bích nó sắp già rồi. Cái nắng gai gắt làm cho mụ vợ càng thêm cáu tiết. Chục phút cái tên sư nhà ông đấy, từ nãy đến giờ gần ba chục phút chứ còn gì nữa. Thế mà bảo cứ yên tâm về quê là có đứa già nó đoán. Có ma nào nó đoán đâu. Thấy con mụ vợ lại giỏ cái thói trợ bố. Lão Khuỳnh chọc giơ tay định vả cho nó một cái. Thì đúng lúc từ đằng sau lại có tiếng nhắc. Anh huỳnh Chị Nga! Anh Khuỳnh! Anh Khuỳnh chị Nga ơi! Nhà lão vừa nghe tiếng gọi quay lại. Nhận ra ngay là con huyền nhà bà Bích. Là con cô ruột của lão. Đang đi trên cái xe hông đa. Trông thế em, Lão Khuỳnh liền buông tay xuống, nặn ra một nụ cười, lộ ra hàm răng cại mạ. Oh, oh, oh, oh, oh, Huyền đấy à? Ôi giời ơi, anh chị đợi mòn cả mắt, cứ tưởng là không ai ra đoán. Thế là sau mấy chuyến xe Honda, cuối cùng Huyền cũng trở được gia đình nhà Lão Khuỳnh chọc cùng với đám hành lý về nhà mình. Nhà Huyền cũng chỉ có một mẹ một con, rộng rãi. Đủ để cho gia đình Lão Khuỳnh tá túc ăn ở thoải mái. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong xôi, bây giờ Lão Khuỳnh chọc mới thưa chuyện. Dạ, thưa cô, chắc là đợt này à, con về ở hẳn quê, lập nghiệp buôn bán luôn tại đây. Chứ <cười> nửa đòi phiêu bạt, đi mãi rồi cũng mỏi chân cô ạ. Bà Bích phe phẩy cái quạt nan, nghe thằng cháu nói vậy. Thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Đất ông bà tổ tiên để lại. Thế mày lại chả bán hết rồi còn gì? Thế bây giờ về bảo lập nghiệp thì lập nghiệp như nào? Con mụ Nga không để chồng nói. Đã bắn như súng lên thanh. Cái đấy chúng cháu cũng chả biết. Chẳng qua là ngày xưa anh Khuỳnh đây cơ hàn quá. Cho nên đành phải bán đất rồi bỏ sứ mà đi. Không giấu gì cô chứ. Chúng cháu về đợt này cũng có tiên vốn liếng. Chắc chắn là mua mảnh đất đẹp. Chứ chẳng cần à. Cái mảnh đất mãi sâu trong cái ngõ tối mà anh Quỳnh vẫn kể cho cháu nghe đâu Mà đã kinh doanh buôn bán thì đất đai Nó cũng cần phải nhất tận thị, nhì cận giang chứ câu Chứ ở tối hôm om như là cái đúng quần ấy thì không được đâu Nghe cháu sâu nói vậy Bà Bích nhìn vợ chồng lão Quỳnh chọc một lượt rồi mới hỏi Thế ở cái đất chó ăn đá gán sỏi như này Anh chị muốn kinh doanh cái gì? Bấy giờ mới đến lượt lão khuỳnh chọc, lão nghe thấy cô ruột mình hỏi như thế, thì gật gù, <cười> Dạ, chả giấu gì cô. Còn bồn bà khắp nơi, làm công cho người ta mãi cũng học được cái nghề mổ chó. Còn thấy làng mình, và mấy cái khu quanh đây vẫn chưa có ai làm cái món này. Thiệt nghĩ nếu còn mà làm, có mà ôi khách. Với lại, làng mình vẫn được mệnh danh là làng rượu. Rượu co rồi. Anh mà thêm cái anh thịt chó thì còn gì bằng à? Cô hả? <cười> Bà Bích nghe thằng cháu ba hoa thì hỏi lại. Ừ, thì coi như là thịt chó chữa ai bán. Thế nhưng bây giờ anh định buôn bán ở đây. Thế rồi là quán xá chỗ nào? Rồi lấy đâu ra vốn mà mở? Lão khỉnh nghe vậy thì gãi gãi cái đầu chọc rồi thẻ thọt vốn <cười> thì cô chẳng phải lo bao năm qua vợ chồng con cũng tích góp được một chút kha khá còn buôn bán ở đâu thì lúc con Huyền nó chở con về trên xe con cũng nhìn ngắm rồi nó thật với cô là nó cũng đẹp mỹ mãn luôn đấy cái mảnh đất này nằm gần mặt đường chỗ có cái cây bảng cổ thụ con thấy nó vừa rộng rãi vừa thoáng mát dự kiến là vợ chồng con sẽ làm nhà rồi mở quán luôn ở đấy ấy. Nghe hằng cháu nói vậy, tự nhiên là bà Bích, mặt mũi tái mét, như là bị trúng gió. Bà rôn rôn. Ôi chết, anh, anh nói là, là cái mảnh đất nhà ông Môn đấy phỏng. Ôi trời ơi, anh có biết là mảnh đất đấy, nó có nhiều ma lắm không? Cho người ta còn không dám lấy nữa là, là mua. Cô Huyền nghe mẹ nói vậy, liền phụ họa theo. Em nghe nói là đấy toàn là má đói đấy. Mấy đứa bạn em có việc đi ngang qua đấy buổi đêm. Nhiều đứa bị dọa cho mất mật. Còn không dám đi qua đấy lần thứ hai đâu. Lão Khuỳnh cười, cười cười. Ôi dài, thời đại nào mà cô với em cứ nói đến chuyện ma chuyện quỷ. còn nói thật là con sống từng nay tuổi rồi. Cũng chờ một lần thấy con ma con quỷ nào. Thậm chí còn đã từng ngủ ngoài Nghĩa Trang qua đêm. Có cái sự gì đâu Có khi thần hồn nát thần tính Một đồn mười mười đồn trăm Biết đâu mà lần Miệng thế gian như làn sóng biển Có phải miệng chu miệng vại đâu mà đậy Mảnh đất đấy đẹp Nhiều người qua lại gần sông Mỗi tội là ôn tồm Gơm Dọn dẹp một ngày là nó sáng sổ quang đáng. Hơn nữa Vợ chồng con về đây thì cũng cần mảnh đất cắm rồi Chứ nói ở nhờ nhà cô mãi làm sao được Nó cũng bất tiện. Con mụ Nga nó cũng hùa vào với chồng. Nhà con nói đúng đấy. Bây giờ muốn nhiều thì nó phải liều chứ. Chứ mà mảnh. Có cái khỉ cha gì mà sợ. Nhà con đây chỉ sợ mỗi con ma đầu đen thôi. Mụ Nga nói xong nhìn chồng cười cười. Tỏ vẻ yêu thương lắm. Bà cụ Bích thứ hai vợ chồng đứa cháu nói vậy. Xem ra cũng chẳng cản được. bằng phải thở dài. Đấy là tôi nói như thế thôi. Chứ, anh chị làm cái gì gì cũng phải suy tư trước tính sau. Bỏ ra một đống tiền đấy, rồi lại công cốc thì phải tội chết. Vậy là câu chuyện dừng ngay tại đấy. Coi như là vợ chồng Lão Khuỳnh đã giải quyết xong chuyện mảnh đất có cây bảng. Ngay buổi chiều hôm ấy, sau khi thăm dò lại một lượt mảnh đất, Lão Khuỳnh tìm đến gia đình nhà ông Môn, ngỏ lời hỏi mua. Mọi sự diễn ra thuận lợi khi gặp ngay hoàn cảnh nhà ông Môn. Có thằng con tên là Hậu, vốn dĩ là nghiện sĩ chính hiệu, chuyên mỏi tiền hút trích. Khi mà Huỳnh Chọc đề cập đến chuyện mô mảnh đất, thằng Hậu trồm từ trong buồng ra, mắt sáng như đèn ô tô, liên tục rục bố nó. Ôi rồi ông già ơi, bán, <cười> bán ngày, bán luôn. Ông già cho bà là không có tiền còn gì, tiền đi chứ đâu, bán, <cười> anh Huỳnh, bán thấy con nghe thấy tiền thì cứ như là hít ngay được mấy bi nữa. Ông mồm bối rối. Ờ, nhưng mà phải để xem nào chứ. Thằng Hậu nghe bố nó nói thế liền lật lọng. Bà mẹ cho tôi nhờ cho con gì nữa ông già. Ông có để mảnh đất đấy cũng chẳng có chó nào nó thèm. Để đất đấy vừa không trồng gì, tổ cho chó nó ị đái rồi nhọc mà suốt ngày ông già đi bốc cứt chứ làm cái gì. Ông Môn cũng biết, nếu mà không bán đất, để cái thằng kia nó hút nó chích thì cũng không yên được với nó. Thôi thì con dạy cái mang, ai bảo ông đẻ ra thằng nghẹn. Bây giờ ông xuống nước. Thôi thì tôi cũng đồng ý bán. Dù gì nhà tôi đất bên này cũng rộng, chẳng cần cái thổ kia làm gì. Vậy là ngay trong buổi chiều hôm ấy, việc mua bán được diễn ra nhanh chóng, với bản giao kèo viết tay. Đương nhiên là lão khuỳnh chọc bao năm lăn lộn cũng không phải dặn gà mờ. Lão nhanh chóng đưa tiền rồi lấy mọi giấy tờ liên quan đến mảnh đất, nhờ xã công chứng để mình đàng hoàng là chủ sở hữu, chỉ trong vòng có nốt nhạc. Một tuần sau, mảnh đất đồn đại là có ma của nhà ông Môn đã thuộc về tay khuỳnh chọc, khiến cho người làng đỗ xá không khỏi ngạc nhiên. Bởi thứ nhất là cái đất ấy vốn đã có nhiều điều kỳ quái, không ai dám động đến. Thế mà Lão Quỳnh chân ướt chân giáo không biết từ đâu về Đã làm chủ sở hữu Thứ hai là Lão định mở quán thịt chó ở đây Rồi không biết có đứa nào nó đến nó ăn nó uống hay không Cái làng này vốn dĩ Là toàn người nghèo Làm ăn tất bật khó khăn Còn lại cái số tiền của nhà ông Môn Người ta cũng chỉ có cười khẩy Đéo mẹ tiên sư Rồi cũng lại sớm muộn Trôi qua cái lỗ kim tiêm Thằng Hậu. lão huynh từ ngày mua được mảnh đất mà lão coi là đẹp với giá hời, lão hí hưởng lắm. Ngay sau khi chính thức làm chủ mảnh đất Lão thuê người dọn dẹp ngay. Đúng là có bàn tay con người có khác. Mảnh đất vốn dĩ ôm um tùm, nay trở nên quang đãng sáng sủa hẳn. Mấy người làm người ta khuyên là lão chặt cây bằng đi, nhưng lão lắc đầu bảo đẻ đấy. Sau này lão mở quán thịt chó, đặt luôn cái tên là quán thịt chó cây bằng cho mọi người dễ nhớ. Rồi một căn nhà mái ngói đỏ tươi cùng với cái quán nhỏ xinh xinh có cái biển cầy tơ bảy món. Một vài tháng sau mọc lên Làm cho người làng lại càng thêm trầm trồ, thán phục Lão Khuỳnh chọc. Thế nào mà trộm vế Sau khi mở quán lại được nhiều người biết đến Và với cái tài nấu thịt chó của vợ chồng nhà Khuỳnh Cái quán thịt chó cây bàng cũng thu hút đông khách Nhìn quán người ra kẻ vào tấp nập đông đúc một lần nữa Người làng lại tròn mắt nể phục vợ chồng nhà ấy Bỗng dưng Lão Khuỳnh lại nhớ đến Lời bà Bích Khuyên vợ chồng Lão tổn tìm cười. cười Cứ nói là chỗ này có ma Từ ngày tôi về đây có ma đích đâu Đều mẹ nói Thần hồn nát thần tính Mụ Nga thấy chồng nói vậy Cũng giàu cái mỏ si cả vâu Cái giống ma quỷ Nó kỵ nhất là máu chó mấy mắm tôm Ở đây toàn là máu chó Mắm tôm thì Nhập từ trong Nghệ An ra là nhất mẹ rồi. Bố của ma còn chả dám đến. đấy Nhưng cũng phải công nhận. Ông có con mắt tinh tường nhẹ. Nhìn ra được cái mảnh đất này. Lại mua được với giá rẻ. Đấy. Xem bố quan nhà hậu môn. Còn đang tiếc hồi hội hội kia kia. Thế nhưng cái gì người ta đồn đại. Cũng phải xuất phát từ một sự thật nào đó. Không có lửa thì làm sao có khói. Số cái quán nhà Lão Quỳnh sau một thời gian mở. Khách cứ ra vào nườm nược. Đầu tiên là một ngày giết một con chó, nhưng dần dần giết đến hai con một ngày. Lão phải thức dậy lúc nửa đêm giết chó để phục vụ cho khách nhậu. Mấy ngày đầu thì chả sao, thế nhưng đến hôm thứ ba thì bắt đầu xảy ra sự lạ. Hôm ấy, độ 2 giờ sáng, hai vợ chồng dậy sớm để làm chó, thì bỗng dâng nghe tiếng gõ cửa quán. Hai vợ chồng Lão Khuỳnh giật mình. Chẳng hiểu là đứa nào nửa đêm nửa hôm. Nó đến đập cửa thế này. Mụ Nga. Quay sang. Ông ai? Ông ông ra xem thử xem có ai? Bố thiên sư nửa đêm nó lại mò đến. Hay là. Hay là nó lên cơn nghiện thịt chó. Nó đách triệu nổi nhỉ? Thấy mụ vợ nói vậy. Lão Khuỳnh cũng cố tỏ ra bình tĩnh. Lão điềm tĩnh đi ra mở cửa. Tuy nhiên. Là với bản chất của kẻ lăn lộn đường đời Lão hết sức cẩn thận Đi đến cửa Lão cẩn thận hỏi thêm một lần nữa à, à, Ai ngoài đấy đây Nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà có việc gì đây Không gian im bặt, Ở bên ngoài cửa kỳ chỉ có tiếng gió vi vút Từng hồi Làm cho mọi thứ trở nên ma mị Lão khình lại hỏi lại một lần nữa Ai ngoài cửa nhà tôi đây Đáp lại Lão Khuỳnh lúc này Là một giọng nói âm u trầm đục Nặng nề Tôi muốn ăn thịt chó Tôi đói lắm Nghe thấy âm thanh ấy Trong phút chốc da gà da vịt của hai vợ chồng nổi hết cả lên Sống lưng lạnh cứ như là ai trồm đá Mộ Nga thấy chồng mình cứ đứng mãi, không nói thêm được lời nào. Vội đáp thay. Thế mới sáng sớm đã giết chó đâu? Thế muốn ăn phải đợi mấy tiếng nữa chứ? Tưởng rằng nói câu ấy thì vị khách nửa đêm kia sẽ đi. Thế nhưng bên ngoài âm thanh âm u vẫn cứ vang lên. Tôi chờ, tôi đói lắm rồi nghe thế vậy dù sợ nhưng lão Khuỳnh vẫn cố chấn tĩnh à, thế thế cố gắng đợi đến sáng nhá bây giờ vợ chồng tôi còn phải làm thịt chó. thế nhá thế vợ chồng tôi làm đây vừa nói lão vừa phất tay ra hiệu cho vợ đi ra sau nhà bắt đầu công việc thế nhưng đi được độ đôi bước thì bỗng nhiên cánh cửa của quán nó từ từ từ từ mở ra díp lên âm thanh dọn người Từ đâu, gió cuốn theo cát bụi và lá cây thổi vào, làm cho hai vợ chồng mù mịt tối bội. Mãi một lúc sau, cơn gió mới ngừng thổi. Vợ chồng nhà Lão Khuỳnh bấy giờ mới định thần lại thì cảnh tượng kinh hãi diễn ra trước mắt. Một người đàn ông đầu tóc rũ rượi che mất một nửa khuôn mặt. Một nửa khuôn mặt còn lại lộ ra thì đen xì xì. Trên mặt đóng vậy cứ như là lớp mê mà da nó kéo ra non. Trên thân khoác quần áo rách tả tơi. Tay thì cầm cây gậy, trông đúng là phường ăn mày. Lão Khuỳnh lắp bắp. Ờ, à, à, ông ông là ai? Sao, sao lại mở được cửa thế? Đáp lại câu hỏi của Lão Khuỳnh. Người ăn mày kia chỉ cười khủng khục. <cười> lão đưa tay lên, vớt mái tóc đang xóa xuống ra đằng sau. Khuôn mặt của lão lộ ra một nửa là da thịt bình thường, nửa bên kia là cái lớp đóng vậy. Lão giật mạnh một cái xuống, chỉ thấy nguyên si một lớp sọ trắng hêu hếu, trong mắt thì sâu hoằm hoắm trong vô cùng kinh dị làm cho vợ chồng lão khuỳnh chọc đứng sững sờ như đá muốn chạy bây giờ cũng không chạy nổi muốn nói cũng không mở mồm được lão anh mày cất tiếng tao là chủ của chỗ này tao muốn ăn thịt chó chúng mày phải phục tùng tao nếu không thì tao cho chúng mày chết một lần nữa lão anh mày cất lên tiếng cười man dợ âm thanh sốc tận ốc làm cho vợ chồng nhà Khuỳnh chọc quay cuồng cả đầu óc trời đất như đảo mòng mòng rồi ngất lịm tại chỗ cho đến sáng sớm hai đứa con gái của lão khoảnh con hương con hoa dậy thấy bố mẹ như thế Thì vội vàng lắc lấy lắc để Ôi dồi ôi ơi, bố, bố ơi mẹ ơi tỉnh, tỉnh dậy đi ôi ơi. Khách đến ăn mỗi lúc một đông Thế nhưng lại thấy hai con bé gọi bố mẹ mình Thì ngạc nhiên lắm Một người đàn ông cao cao gầy gầy thò đầu vào chúng gió à Mà cứ để thế này à Thôi thôi thôi, thôi chết Các chú khiên giúp vợ chồng nhà khuỳnh đo xem nào Chứ không khéo chết mẹ đứa đứ đứ bây giờ Đám đàn ông kia liền vội vàng khiêng vợ chồng lão khuỳnh vào nhà. Sau đó, ông nọ lấy dầu gió ra xoa xoa bóp bóp. Được một lúc, vợ chồng mới tỉnh dậy, mắt mở thao láo, nhìn ráo rác xung quanh. Bấy giờ con hương con hoa vui mừng khôn xiết ôm lấy bố mẹ. Ông kia mới giải thích. Đấy, cứ nửa đêm nửa hôm thức khuya dậy sớm, rồi chung do đấy may vợ chồng cô chú gặp tôi có cái nghề gia truyền xoa bóp dầu gió không thì có mà về chồng bà ông vãi rồi lão huỳnh nghe vậy thì tự nhiên nhớ ra chuyện gì liền hỏi ờ, ờ, thế thế người anh mày đâu còn chưa kịp nói hết câu mụ nga béo lão một cái đau đớn <cười> nhà, nhà em mơ chưa tỉnh cho nên nói lên thiên đấy dạ thế đội ơn bác ạ vợ vợ chồng em khỏe rồi Thôi xin phép các bác, hôm nay nhà em nghỉ bán thịt chó một hôm, thì các bác thông cảm nhé, ngày mai lại có thịt chó thơm phức nhé. Thấy vợ chồng nhà Khuỳnh khỏe lại, đám người khi ấy lũ lượt kéo về, người đàn ông cứu chữa nhà Khuỳnh chọc trước khi quay đi còn rằng Hai vợ chồng nhà anh chị, ở cái đất này còn phải trúng gió nhiều, thế nên hết sức cẩn thận nhé. Câu nói của người đàn ông làm cho vợ chồng nhà khuỳnh chọc, đỡ cả ra. Thơ thần nhìn theo bóng người ấy khuất dần đi ra ngoài đường. Thấy bố mẹ như vậy, đứa con gái lớn tên Hương mới hỏi. Thế bố mẹ có ăn gì không? Để con nấu. Thấy miệng đang đắng, mụ Nga bảo con. Xuống dưới bếp, nấu cho bố mẹ bát cháo tía tô dài cảm nhé. Không có thứ ấy thì còn lâu mới mạnh được hai đứa mặc dù còn ít tuổi nhưng vì cuộc sống tha hương cầu thực nay đây mai đó cho nên chúng nó đảm đang thao vát từ nhỏ, cái gì cũng biết làm. Những việc như nấu cơm nấu cháo đối với chúng nó hết sức bình thường. Sau khi mẹ bảo nấu cháo, chị em xuống bếp. Một đứa bắt nồi, đứa châm củi, một đứa vo gạo. Nhìn bóng dáng của hai đứa con khuất dần, mụ nga mới thở dài. Đấy, các ông cứ bảo là. Đẻ con gái thì thế này thế kia Đéo mẹ Thế so sánh hai đứa nhà mình Với cái thằng hậu nhà ông Môn bên kia mà xem Tổ sư bố Người ta đẻ con khôn thì mát rời rượi Đéo mẹ đẻ phải như cái thằng Rời giặc kia có mà Rát hết cả háng Mà này Cái người nửa đêm qua xuất hiện trước nhà mình Tôi nghi đấy là ma đấy ông ạ Cái gì mà chủ đất này Mà cái loại ông ấy, chưa gì đã nói ra là người ăn mày ăn mỏ cái gì. Rồi ông sợ người ta đồn ầm lên nơi đây có ma. Chả đứa nào nó thèm ngó đến nè. Rồi làm ăn thế nào. Ông ngu lắm. Thấy con vợ nó bốp chát như thế. Lão khỉnh bực lắm. Nhưng biết mình sai, cũng chẳng làm gì được. Bây giờ, lão nói dỗi. Ờ, tao ngu. Tao ngu mà tao biết mổ chó, biết buôn bán. đều mẹ à. Đàn bà, đái đeo qua ngọn cỏ. Cái người hôm qua đích thị là ma chứ còn gì. Thế lấy đâu rằng người nào mà cái đầu một nửa bình thường, nửa bên kia giờ cái sườn sọ ra thế. Mà cái tiếng cười đến tỏ, chắc chắn không phải là người đâu. Thấy chồng nói chắc như đinh đóng cột, mụ nga mới hỏi. Thế bây giờ phải làm thế nào? Đêm nào nó cũng xuất hiện thế này, rồi mà hết đường làm ăn đấy. Lão khỉnh cười gian. Thôi thì cứ chịu khó giết chó sơm tí. Thế là không phải gặp chuyện quái quỷ nữa. Mà cứ thế có khi lại được ngủ ngon, không phải lọ mọ. <cười> thế mình thấy tôi thông minh chưa? Mụ Nga nguyết dài. Thông, ông thông minh như con chó bẹt dê đấy. Dọn dẹp quán buổi tối là vất vả nhất rồi. Đến lúc đấy xong thì nghỉ ngơi chứ, lại phải đi mổ chó. Thế chẳng nghe mụ nửa đêm thích dậy để gặp bà, không được cái nước nồi đéo gì cả. Mụ nga cười cười, thì đây là đây nói thế, làm gì mà cứ sồn cọt lên? Thôi, thì nghe ông tránh được cái gì hay cái đấy. Thế là kế hoạch sau khi dọn dẹp buổi tối xong mới giết chó được vợ chồng sắp xếp ngay, tưởng chừng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến nửa đêm hôm ấy. Tiếng đập cửa cứ cầm cặp cầm cặp vang lên giữa đêm Nghe đến giận cả người Rồi âm thanh cứ ma mị vang vọng vào tận sâu trong nhà Tao đói quá Tao muốn ăn thịt chó Mà không đưa nào cúng cho tao cái gì Tao đói Tao đói quá Âm thanh ấy cứ lập đi lặp lại Làm cho vợ chồng nhà Khuỳnh Đang ngủ ngon cũng phải thức dậy Được một lúc sau Âm thanh vừa dứt Thì lại có tiếng nổi nêu bát đĩa Dường như là có người đang lục lọi dưới bếp Hai vợ chồng nhà Khuỳnh Dôn cầm cập Chăn trùm kín đầu Không đứa nào dám hé chăn ra mà nhìn Một lúc sau Âm thanh đấy có vẻ như dần đã quen Mụ Nga thì thầm với chồng Tiền sư bố nhà chúng nó Chắc là ma quỷ đây Nó nó lục bếp đây Ông ông thử ra xem nào Nếu mà thấy đứa nào Thì cho mỗi đứa một cái hèo chết mẹ Chúng nó đi Lão huỳnh bình thường anh hùng hào hán Tự xưng mình là chọc trời khuấy nước Nhưng trong hoàn cảnh này Lão sợ Sau câu nói của vợ Một lúc sau lão mới chấn tĩnh lại Mộ điền đà Tôi giả đấy để chúng nó cấu đầu rút ruột à? Thôi Mụ Nga véo trọt đẩy chồng một cái Tôi tưởng ông nào Ông ai hùng lắm cơ mà. Tôi nghĩ là bây giờ không phải là ma đâu Hay là Hay là chuột Một đống thích chó để ngoài không đẩy Đeo mẹ Rồi lúc Để cho chuột bọ nó ăn hết đấy Biết là không dậy Thì cũng không yên được mấy mụ vợ lão huỳnh đành gượng gạo, thế nhưng lão còn không quên kéo vợ đi theo. nằm đấy à? dậy đi cùng người ta xem nào chứ. mụ nga không kịp phản ứng, bị lão lôi dậy. hai vợ chồng lò dò đi ra hướng phát ra tiếng động len keng sờ soạng lên tường. tách một cái, cái bóng đèn sợi đốt phát sáng tỏa ra cái ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng, càng Tô thêm sự lạnh lẽo ma quái Của căn bếp Tiếng lục lọi len canh lục sục dưới bếp Mỗi lúc một to Vợ chồng nhà Khuỳnh phát hiện ra Phương hướng của âm thanh ấy Chính là ở bên cái gian quán thịt chó nhà mình Hai vợ chồng lại bấu víu nhau lò dò lò dò bước đi Đi đến đâu thì bật điện đến đấy Trong phút chốc Cả căn nhà đã sáng rực. Lúc cả hai vừa bước chân sang đến quán. Nối liền với căn buồn thì hỡi ôi. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Một đám năm sáu cái bóng đen xì xì. Đang ngồi trồm hổm mà nhẹo nhào ăn thịt chó. Trông đến là đáng sợ. Chúng nó phát hiện ra vợ chồng nhà lão Quỳnh. Chúng nó quay phát lại. Lúc này hai vợ chồng mặt đối mặt với những cái bóng kia. Chỉ còn biết há hốc mồm. Muốn hét lên mà không tài nào hét nổi. Bầy ma đói kia nhìn hai vợ chồng. Rồi bắt đầu ngoác cái mồm ra. Lộ hàm răng cái còn cái mất lẩm trỏng gớm ghét. Mà cười khành khạch. Có con thì cái mồm nó to đến mức như là cái trọng. Có con thì... Trông nó lúm cha lúm trốn Y hệt như là cái lỗ rốn Bên tai của vợ chồng nhà Khuỳnh Lại vang lên giọng nói Thiệt chó ngon thế Chúng tao chết Mà không ai cúng kiến Chứ nói gì đến thịt chó mày mà chúng tao vẫn còn vương vấn Bấu víu ở lại dương dàn Mới được ăn thịt chó thế này mm. Lúc đấy Lão Khuỳnh tự nhiên cảm thấy cái cổ họng nó nhẹ hơn Run run các, các, các, các người Các, các người là, là ma sao, sao lại quấy nhiễu ở đây Vợ chồng tôi làm ăn lương thiện Chứ, chứ có tội có tình gì đâu Đáp lại lão Vẫn là cái tiếng cười ma quái ghê rợn. Cứ cho chúng tao ăn đi Rồi chúng tao trả công xứng đáng Đi đâu mà thiệt Lúc này Mụ Nga cũng đã thông cổ họng Thấy bọn quỷ lo lố nhố ăn uống Chứ cũng không có ý định hại mình Thì có phần yên tâm hơn Mụ mới đánh bảo thế thế thấy bảo là là ma quỷ sợ sợ máu chó sợ mắm tôm cơ mà sao sao các người <cười> sợ cái quái ấy gì ấy chỉ là thiên hạ nó đồn vỡ đồn vẩn thế, thế thế các người định trả công vợ chồng tôi như thế nào Vàng, rất nhiều vàng. Thế chẳng phải là chúng mày cần vàng hay sao? Vàng ở ngay cái chân bể nước cũ, đào lên là thấy. Lời ấy vừa dứt, thì gió từ ngoài thổi ù ù vào. Một đám bóng đèn lố nhà lố nhố. Bò đành đạch đành đạch, đứa thì chạy vọt ra thẳng cửa. Có đứa thì đu lên trên trần nhà mà bỏ ra. Có đứa thì hóa thành một làn khói mà biến mất. Trước sự ngạc nhiên của hai vợ chồng. Mụ Nga liên tục véo vào tay chồng, làm cho lão đau điếm. Ôi, ôi, ôi, Véo cái đéo gì thế? Đau. Biết đau. Thế chứng tỏ lại là, là không phải mơ rồi. Ông ơi... Ông ơi tôi bảo này nếu mà có vàng thật thì, thì thì vợ chồng mình giàu to còn gì Mụ Nga híp cả mắt vào lòng tham của con người không cho vợ chồng lão nghỉ ngơi Ngay lập tức lão xuống bếp lấy cái thuộng rồi vợ chồng chạy phăm phăm ra cái bể nước cũ để kiểm chứng Xem là lời cái lũ quỷ đói kia nó nói là thật hay không lời lũ quỷ đói nói khi đào lên chỉ độ có nửa mét thì một cái hũ sành dần dần hiện ra dưới nền pin lập loè một màu vàng giật lóa cả mắt quả thật là những miếng vàng trông bắt mắt lắm lão huỳnh không kìm lòng nổi đưa vàng lên miệng cắn rồi nói như reo ôi rồi ôi vàng thật ôi rồi ôi giàu rồi tiền sử nó chứ nhà mình được trời Phật độ cho rồi, <cười> tao giàu rồi, đúng là sáng suốt khi về làng này. Mụ nga thì có vẻ bình tĩnh hơn, mụ cũng cầm lấy một miếng vàng đưa lên miệng nhấm nhấm, cứng lắm, quả nhiên là vàng thật, vàng xịn, vàng mười. Mụ đưa tay ra giấu im lặng. Mụ thì thảo, cứ bình tĩnh. Dẫu nhanh như thế này thì chắc chắn là nhiều đứa chúng nó ganh ghét Rồi lại xin nhiều chuyện phiền phức không hay. Thấy vợ nói có lý Lão Khuỳnh cũng không có hồ hỏi nữa Mặt của lão căng thẳng hỏi vợ Thế, thế bây giờ làm nào mình Đào được vàng Mà không được tiêu Thì khác đích gì là Là đeo đào được cái gì Mụ Nga lim dim mắt cười cười Ông ngu lắm Ai bảo ông là không được tiêu Ý tôi nói là tiêu Nhưng mà tiêu từ từ Ông hiểu chữ Tuyệt đối không được đi bô lô bếp xếp Nào là đào được vàng Kể cả nó không Con hương con hoa cũng không được nói Thấy vợ nói thế Lão khỉnh gãi gãi cái đầu chọc À thôi thì Cứ làm theo ý bà Ngay sau hôm ấy Quả nhiên là gia đình nhà lão khỉnh chọc Cuộc đời bước sang trăng mới Cuộc sống thực sự khấm khá hơn nhiều. Duy chỉ có một điều lạ khiến cho bao nhiêu người thắc mắc. Nhà lão hay giết chó vào buổi tối để sáng sớm bán. Chẳng hiểu các cớ làm sao. Buổi sáng chó đã bốc mùi hôi thối, gần như là chẳng bán nổi. Đến buổi trưa, lão khuỳnh đành phải giết thêm để phục vụ buổi chiều là chính. Những khách quen ăn sáng bây giờ chuyển hẳn sang chiều, thế nên buổi sáng không còn tấp nập như trước. Người ngoài nhìn vào nhà Lão Quỳnh nói Cứ giết chó mà để ôi thiêu thế kia thì chả mấy mà lỗ vốn Bán làm sao cho lại nổi ấy thế nhưng đó là họ nhìn thế thôi Vợ chồng nhà Lão thì ngược lại Họ vô cùng vui vẻ Họ biết rằng là thì chó mình làm ra bây giờ Ngoài việc phục vụ những thực khách trong làng, ngoài xã Thì còn cả phục vụ lũ ma, lũ quỷ ở đây Cái lũ mà vợ chồng Lão cho rằng ấy là ân nhân Bởi vì đã cho vợ chồng lão cái hũ vàng to tướng Thời gian cứ thế trôi Mấy tháng sau Khi mọi người nhìn lại thì thấy rằng là ngôi nhà của vợ chồng lão Quỳnh Quả nhiên đã thay ra đổi thịt Không phải là nhà ngói như những nhà khác Mới sửa sang xây dựng lại Ngôi nhà mái bằng chắc chắn Trông to rộng Đổ sộ bề thế nhất nhì làng đỗ xá Quán thịt chó cây đa vì thế cũng được cây nới thêm rộng rãi, chắc chắn hơn hẳn, cho nên thực khách đến đây cũng vừa ý lắm. Mọi người nhìn vào thì trầm trầu không ngớt, nhưng mà họ vẫn cứ thắc mắc, có làm sao mà thịt chó buổi sáng ôi thiêu, chẳng ai thèm mà ăn, buổi chiều là bán được, mà lại giàu thế. Hơn nữa, nếu như mà chó sáng hay thiêu thế thì tại sao nhà lão cứ nhất quyết phải giết vào ban đêm? người ta cứ đưa ra biết bao nhiêu câu hỏi, biết bao nhiêu khúc mắc. Có người hỏi lão về bí quyết làm giàu nhanh, lão khỉnh chỉ chống nạnh vút vút dâu <cười> Thằng này sống tích nhân tích đức, giỏi thương, trừ bí quyết đeo gì. Bà Bích thấy thằng cháu có của ăn của đẻ cũng mừng thay, nhưng cũng cố mà gặng hỏi. Con ạ, thời buổi nay, thóc cao gạo kém. Nhiều nhà ăn chạy từng ngày. Thế mà cô thấy vợ chồng chúng mày làm ăn tấn tới là cô mừng. Nhưng cô nghe người ta đồn là... Chúng mày bán thịt chó. Ngoài ra còn bán cái thuốc... Cái thuốc gì ấy nhỉ? À, à... Chúng mày bán à, mai, mai thúy phải không? Thế nên mới giàu nhanh như thế đúng không? Ờ... Con Huyền nó nghe bọn thanh niên nó bảo thế đấy. Chỗ người nhà cô hỏi thật. Có đúng là vợ chồng chúng mày bán cái thúy mai đấy không? Lão Khuỳnh dãy nảy đến như điều phải vôi. Ôi dồi ôi, sao, sao cô lại nói thế? Cháu làm ăn chân chính chứ, làm gì có cái chuyện buôn này buôn kia. Rồi công ăn người ta gô cỏ lại đấy. Cô không có tin tưởng con cháu gì cả. Lại được thêm con mụ Nga vợ lão. Nhiều lần nhìn thấy bộ dáng quê mùa của bà cụ Bích dạy này dạy kia Mộ ngứa mắt Thế nhưng nể chồng Mộ cũng không dám làm gì Nay nhân cái cơ hội này Mộ sừng cầu Ôi giỏi Cô cái của mẹ gì mà nói cháu mình Đi buôn ma túy Mới giàu thế kia chứ Có khi là ghen ăn tức ở đấy thôi, thôi thôi thôi Thế cô đi về cho Tưởng tử tế như thế nào Thì vợ chồng tôi còn biếu còn sén Trước đây đằng này sống Nó trả ra gì thì cô mà lót lá đuổi về đấy. Mong bà cô quý hóa về cho. Lão khỉnh cũng đang sẵn cân tức, phục họa theo vợ. Thôi thì cô lại nhà. Nhà chúng cháu buồn thuốc phiện, cho nên chẳng dám tiễn. Tưởng chừng ngọt nhạt thì vợ chồng thằng cháu nó nghe lời. Ai ngờ lại bị đuổi bẽ bằng như vậy. Bà Bích cũng chẳng cần phải nán lại thêm một giây, một phút nào nữa. Bà đội cái nón lên đầu rồi lồi thổi ra về. Nhìn bóng dáng của bà Bích đi khuất, mụ nga vẫn còn đứng chống nạnh mà động. Đúng là già rồi mà còn mồm điêu. Đổ cho con cho cháu cái này cái kia. Không ra cái nước đôi mẹ gì cả. Lão khỉnh chỉ im lặng rồi nở nụ cười bí hiểm. <cười> Muốn biết được ông giàu à? Còn lâu ông mới nói nha. Cứ ở đây mà mờ. Tưởng rằng mọi thứ đến như thế là trời Phật thương, nhưng người ta nói đã giao dịch với ma với quỷ, chắc chắn phải đến một ngày trả giá. Vợ chồng lão khành lúc này cũng chẳng giữ ý giữ tướng, bắt đầu tha hồ mà mua sắm đồ đạc. Lấp đầy căn nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người Có lẽ như hưởng cuộc sống sung túc đã quen Lão khỉnh quen dần công việc giết chó của mình Lúc đầu thì còn vài ba ngày Giết một con Nhưng dần già rồi cả tuần Nửa tháng Thậm chí cả tháng Cũng chẳng động giao Lão biết là bán thịt chó cho người dân nghèo Thấm tháp gì so với số vàng của mình có Thế rồi Công việc giết chó để thiết đãi bọn ma đói quỷ đói vào giữa đêm khuya thanh vắng, vợ chồng của lão cũng bỏ bẵng Lúc đầu thấy cũng bình thường, nhưng lâu dần, cứ đêm xuống là tiếng lục lọi len ca len keng lại vang lên. Vợ chồng lão biết là lũ ma đói nó đòi ăn, nhưng bỏ nghề lâu, bây giờ tự dưng mà lại lích tích giết chó thì vợ chồng lão ngại. Lần lỡ mãi chẳng dậy làm thịt chó cho chúng nó ăn. Tưởng rằng việc gì cũng có cách giải quyết Nhưng ấy lại là sai lầm Vào một đêm trăng sáng vằng vặc Khi mà dường như sự chịu đựng Của lũ ma quỷ nó đến giới hạn Chúng nó lũ lượt kéo về Nhà lão khuỳnh Đứng lố nhà lô nhố Mà gào thét lên Hùng tận Nghe những âm thanh ấy Hai vợ chồng tỉnh dậy Mở mắt ra nhìn ở phía đầu giường Những cái bóng lố nhà lô nhố Đang đứng Mà lay lay cái giường rung lên bẩn bật. Trông đến là hãi. Giọng nói ồm ồm vang lên. Tao đã bảo chúng mày rồi. Không ai cúng thì cho cho chúng tao. Chúng tao thèm. Thèm. Lúc này vợ chồng nhà Quỳnh chọc ân hận thì đã muộn. Ngỡ rằng có vàng có bạc Thì được hưởng thụ Ai rẻ lại không phải như vậy Đúng là phải nuôi lũ cô hồn dã quỷ này Bằng thịt chó Nhưng vợ chồng lão đã quên khuấy điều ấy Khi mà những cánh tay xương sầu Gớm ghiếc thít lên cổ vợ chồng nhà lão Thì họ mới van xin ch ch Chúng tôi sai rồi ch Chúng tôi đền cho các người Chúng tôi đền cho các người Lũ cô hồn dã quỷ Nghe thế vậy thì mới buông tay Tha cho vợ chồng nhà lão Trước khi đi, chúng còn bỏ lại một câu. Các người nhanh đi làm thịt chó đi. Tao đòi lắm rồi. Hai vợ chồng mừng như điên, chạy đại ra đằng sau quán làm thịt chó. Thế nhưng lão chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói nhỏ với vợ. Ô, ô, ô, tôi chết mẹ rồi. Lâu ngày không mổ chó. Làm gì có con chó nào ở đây mà mổ. Mụ nga thấy chồng nói vậy thì chu chéo. Ôi giời ơi, tôi biết ngay mà. Tôi tôi tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi. Dù cho không có làm nghề thì cũng phải đề phòng có một con để còn mà tiếp khách chứ. Để trong những lúc cần kiếp chứ. Thế mà. Mụ vừa dứt lời thì cái giọng nói kia lại vang lên. Sao? Không có thịt chó cho chúng ta à? Vợ chồng này không giữ lời à? Hai vợ chồng nhà Quỳnh không ai bảo ai, chạy thẳng đến cửa quán lao ra ngoài, thế nhưng chỉ chạy được vài bước thì đâm sầm vào những cái bóng đen to lù lù, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Giọng nói cứ đùng đùng ở bên tai. Chúng mày giỏi lắm. <cười> Lại định chạy đi à? Từ trên cành cây bàng, hai cái dây thòng lọng Tròng xuống vào cổ của vợ chồng nhà khuynh Rồi cứ lôi sành sạch sành sạch Trông vô cùng quỷ dị Sợi thòng lọng cứ thít dần thít dần Rồi sau đó Căng cứng cả da Kéo hai vợ chồng lên Treo lùng lặng Hai người lúc đầu còn dễ dụa Thế nhưng Vài phút sau Thì toàn thân vợ chồng nhà ấy đớ đừ đừ Trong thế cảnh đó Lũ Cô Hồn dã quỷ lại cười khùng khục, vô cùng đáng sợ. <cười> chúng mày thật hứa. Thì tao cho chúng mày đi làm quỷ hầu ta. <cười> Xong. Người dân làng đổ xá được một phen kinh hoàng Khi thấy cảnh vợ chồng nhà Lão Quỳnh trao cổ tự tử Ở ngay cây bảng trước cửa quán Dưới chân là tiếng gạo khóc thương của hai con bé Hương Hoa Tiếng khóc não này làm cho mọi người ai cũng phải rơm rơm nước mắt Xót thương Bây giờ bà cụ Bích với cô Huyền chẳng biết từ đâu chạy đến Cũng khóc lóc thảm thiết bà cụ bích nhìn hai cái xác đang tung đưa mà buông lời trách móc huỳnh ơi là huỳnh nga ơi là nga sao lại ra cái cớ sự này đang yên đang lành thế này mà chúng mày bỏ con bỏ cái mà đi à cháu ơi chúng mày có cái tội cái nợ gì thì cũng phải nghĩ đến con cháu chúng mày chứ thấy người nhà lão huỳnh khóc lóc thảm thiết người làng đỗ xá mới kéo nhau đi Tập trung gọi thêm người để mà hạ hai cái tử thi trên cây xuống. Lúc bọn họ đang định làm thì từ đâu? Sọc lên mùi thịt chó luộc thơm phương phức. Ai nấy nuốt nước bọt ẩn ực Nhưng mấy phút sau, chẳng hiểu có làm sao mà cái mùi ấy lại biến thành cái mùi ôi thiêu, tanh nồng cả lên. Đến là hãi, dọn cả người. Cái mùi ấy làm cho người ta giạt cả da, đưa tay bịt mũi. Như thể tránh cái thứ ấy nó xâm nhập vào cơ thể. Đám người bây giờ mới nhìn lên thì họ lại càng thêm kinh hoàng. Hai cái xác của vợ chồng nhà Lão Khuỳnh chẳng hiểu làm sao bây giờ trở nên bầm tím gớm ghiếp. Rồi bịch một cái, cả hai cái xác rơi xuống đất. Những tiếng vo ve vang lên là lũ rủi nhặn từ đâu bay về bu đông kìn kịch trong hai cái xác bây giờ phủ đen như là sôi đỗ đen vậy phần lớn những người trong đám đông liền quay đầu bỏ về luôn không cả dám ló mặt lại lúc này chỉ có bọn thanh niên vừa là khách quen vừa là những thằng cứng vía đang cố gắng bịt mũi tránh đi mùi ôi thối rồi lấy cái mo cau xua lũ rồi nhặt nhưng cũng chẳng ăn thua như nhớ ra điều gì một thằng vội vàng chạy vào trong sân nhà lão khuỳnh, móc ra Một bó rơm Chỗ mà lão hay thui chó Rồi châm lửa đốt Việc ấy ngay lập tức phát huy tác dụng Xua đuổi được bầy ruồi nhặng Được sự giúp đỡ của bà con Tròm xóm Đám ma của vợ chồng lão khuỳnh cũng được tổ chức Vì cái mùi tử khí ôi thối nồng nặng Cho nên người ta đưa ma ngay trong buổi chiều hôm ấy Chứng kiến sự ra đi đột ngột Của vợ chồng nhà lão khuỳnh Người làng lại được một phen Đồn đại dị tay nhau Bố tiên sư cái vợ chồng nhà khuyên trọc. Cái mảnh đất ma quỷ. Ở như thế mà còn dám. Mua mà buôn mà bán. Đấy. Thế bây giờ trả sáng mắt ra chưa? Chứ có tiền lại mà đâm đầu vào à? Trò chết. Một người khác lại nói. Không biết là buôn bán cái kiểu gì mà phất nhanh thế. Ồ nó cũng là cái nghiệp đấy. Ăn của trời dâng dâng nước mắt. Các cụ nói có sai đâu. Bây giờ thì trương mắt ít nhá. Thôi. Công các bà, sao lại ác mồm thế? Người ta chết thì cũng chết rồi Mà cũng có ai biết nội tình là gì đâu Mỗi người một ý Người bán, bàn ra kẻ tán vào Làm cho cái chết của vợ chồng nhà khuỳnh trọc lại càng thêm ly kỳ Và cũng kể từ đây Cái quán thịt chó cây bằng và gian nhà Khang trang bề thế Ở trên khu đất người ta đồn đại là ma quỷ cũng chính thức đóng cửa Vì chứng kiến cái chết quá thảm thiết Của hai vợ chồng Bà Bích và cô Huyền Đón con hương con hoa Về nuôi nấng đỡ đàn nụ Đương nhiên là căn nhà ấy bỏ trống Cái hũ vàng mà vợ chồng nhà Khuỳnh Giao dịch với ma quỷ Cũng không ai biết nữa Bởi vì vợ chồng nhà Lão cất Ở một nơi vô cùng kín đáo Tưởng chừng mảnh đất năm xưa Sẽ chẳng ai động đến Cứ thế mà bỏ hoang trước sự đồn đại ma quái Thế nhưng căn nhà cùng với cây quán Chỉ để như vậy có 2 tháng sau thì lại có một đôi vợ chồng trẻ đến hỏi. Tất nhiên là trước khi mua, họ có hỏi những người xung quanh cũng được nghe những sự ma sự quái. Nhưng mà họ bảo là trên đời này làm gì có ma có quỷ. Nó chỉ là các sản phẩm của trí tưởng tượng của đời người đời mà thôi. Cuối cùng họ gặp bà Bích chốt việc mua lại căn nhà. Cái quán của vợ chồng Lão Khuỳnh, mặc dù bà Bích cũng đã khuyên bảo họ. Nhưng bằng vào sự nhiệt huyết của tuổi trẻ Họ cũng chẳng coi những lời ấy ra gì Căn nhà và cái quán Cuối cùng cũng lại về tay họ Một cách rẻ mạt Tương tự như lúc vợ chồng nhà Khuỳnh Mua lại mảnh đất của cha con nhà Hậu Môn đều trùng hợp ngẫu nhiên, thế nào mà hai vợ chồng nhà ấy cũng lại làm nghề bán thịt chó. Sau một thời gian, họ cũng lại giàu lên nhanh chóng, có cuộc sống sung túc, thậm chí còn giàu hơn cả vợ chồng nhà Khuỳnh năm xưa. Vào một buổi sáng đẹp trời, rồi người làng đỗ xá lại được một phen xôn sao, khi thấy vợ chồng nhà ấy lại treo cổ, hai cái xác cứ phất phơ trước gió. Trong quá trình hạ hai cái tử thi ấy xuống Thì cũng y như là vợ chồng nhà Lão Khuỳnh ngày trước Người làng hốt lắm Sự ma quái lại bùng lên Sau cái chết của vợ chồng nhà kia Làng Đỗ Xá nhuộm màu tang tóc Khu đất được người ta đặt tên Là mảnh đất nhà Lão Khuỳnh Bây giờ trở thành một điểm tối kỵ Của làng Đỗ Xá Không ai dám bén mảng Người ta sợ lỡ may Mà vào đấy mà gặp ma gặp quỷ, rồi đến sáng ngày hôm sau rồi lại lùng lặng ở trên cây bàn thì chết. Thế nhưng cái nơi tưởng chừng là cấm địa của ma quỷ ấy, lại là nơi mà lũ thanh niên trong làng cá cược trong những cân say rượu. Với phần thưởng là 2 triệu đồng, thằng Bình con nhà bà bái, nhanh chóng nhận lời. Vào nhà lão Quỳnh ngủ qua đêm, theo lời thách đố của chúng bạn. Những gì diễn ra sau đó Làm cho bọn thanh niên đến già Cho kẹo, các vàng Cũng chẳng dám quay lại đất ấy nữa Buổi sáng sau bữa nhậu Thách đấu nhau Đêm hôm ấy thằng Bình Có mặt tại ngôi nhà của Lão Quỳnh ngày trước Để đảm bảo có thể ăn lo, no ngủ kỹ Trước khi đến đây nó sách theo Chai lít rưỡi rượu Bụng bảo dạ rằng Bố mày nốc nhiều rượu thế này Thì có mà súng bắn bên tai Bố cũng chả thèm dạy Quả thật là sau khi uống hết lít, thằng Bình còn chẳng biết trời trăng gì cả. Cứ nằm chồng vó ngay trên cái giường mà vợ chồng trẻ kia để lại. Tiếng ấy như kéo gỗ, vang lên. Căn nhà vốn dĩ là nhà hoang, nay lại tưởng là bọn lâm tặc nó đến nó rỡ nhà. Đang ngủ say, tự nhiên có bàn tay vỗ vỗ vào má thằng Bình. Anh gì ơi! Dậy Dậy Bình thường ngủ mê mệt như thế Làm gì có ai có sức mà gọi được nó ấy thế mà âm thanh kia nhẹ nhàng Lại có thể đánh thức nó dậy Thằng Bình từ từ mở mắt Chẳng hiểu ánh điện từ đâu chiếu vào mặt Làm cho nó bối rối Sáng rồi đấy à Ê, Vừa mới ngủ cơ mà Đưa mắt nhìn ra phía trước Lại thấy có người phụ nữ khỏa thân Ngồi quay lưng lại phía nó Mặc dù say đấy Nhưng nó chắc chắn đây là người phụ nữ Bởi vì chỉ có đàn bà con gái Mới búi tóc thế kia Với lại thân hình mỏng manh Cái eo thì bó vào Trong đến gọn Tấm lưng trắng mịn màng Không có lấy cả một vẹt mũi đốt Giọng nói đàn bà Réo rắt vang lên Thân em Mười sáu tuổi đầu, cha em ép gà, làm dâu nhà người, nói ra sợ chị em cười. Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay. Nhìn tấm thân nõn nả ấy, con lợn lòng của thằng Bình trỗi dậy, mặc dù là say, nhưng nó cố lê lại gần cái tấm thân kia. Toàn đưa tay lên lưng của người ấy Thì bất giác người đàn bà quay lại Vừa nhìn men rượu trong người của thằng Bình bay biến Đối diện với nó lúc này Không phải là người con gái xinh đẹp nữa Mái tóc bết bát Phủ trên một cái đầu lâu xương sọ ghê giận Trông xám xám trắng trắng Đến là hãi Tao muốn ăn thịt chó Muốn ăn thịt chó Tao đói Cho tao ăn thịt chó Nhanh lên Nhanh lên Căn nhà bỗng chốc tối sầm lại Không còn đèn đóm gì Thằng Bình hoảng loạn muốn chạy ra khỏi căn nhà Nhưng từ bốn phía Trên vách tường Xuất hiện những thân ảnh mờ mờ Đen đen trắng trắng Chặn đường lo lại Thấy cảnh ấy Tay chân thằng Bình bổn dồn trong phút chốc, nó đứng đừ đừ như bị ai đè chặt ở trên giường. Rồi sau đó, người đàn bà với cái đầu lâu xương sọ kia nhảy trồm lên người nó, mà túm lấy vai thằng Bình cứ lắc dầm dập dầm dập, đòi ăn thịt chó. Bốn cái bóng, Tiến lại cầm bốn chân giường nhấc bổng lên cao ngang vai, rồi sau đó cứ chạy sầm sập sầm sập ở trong nhà ngược xuôi chúng nó quay cái giường tít thò lò, thằng Bình bấy giờ sợ đến nội mắt cứ trợn trắng lên, sùi cả bọt mép, ngất lịm tại chỗ. sáng ngày hôm sau, đám bạn của thằng Bình đến nơi, thấy nó nằm rũ rượi ở đó. Thì vội vàng đưa đến trạm xá cấp cứu. May mắn là thằng Bình tỉnh lại, nhưng từ ấy thần trí không còn minh mẫn, gặp ai nó cũng chỉ lắp bắp đúng một câu. Không. Tôi tôi, tôi tôi tôi tôi tôi không có thịt chó đâu. Tôi xin các người. Sự ma quái ấy không chỉ diễn ra ở mỗi mảnh đất nhà lão Khuỳnh. mà còn lan ra khắp cả làng Đỗ Xá. Không biết từ bao giờ Ban đêm người ta chẳng dám ra ngoài Đặc biệt là sau 9 giờ tối Tuyệt đối không thể có bóng người nào Ở trên đường làng Không hiểu tại sao Cứ độ 12 giờ đêm Chó cả làng cứ cắn nhấm nha nhấm nhẳng Rồi chu lên ghê giận Thỉnh thoảng Lại kêu lên cứ oang oang oang oang Điều kinh khủng nhất là sáng ngày hôm sau Người ta thấy xác một con chó treo lùng lẳng trên cây bàng nhà lão khuỳnh, bốc mùi tanh hôi rồi nhặt khắp cả làng đổ xá. Biết rằng những sự ấy chẳng phải là do người làm ra, để tránh tai họa khủng khiếp ập lên đầu bất kỳ lúc nào, người ta họp lại với nhau tìm cách giải quyết. Biết bao nhiêu người tự xưng là cao thủ trong làng bắt ma diệt quỷ, ở quanh đấy cũng được mời đến, nhưng đều là thất bại. Thậm chí có người còn phải bỏ cả mạng mình lại. Những người may mắn, không bị đám quỷ kia nó gọi xuống làm quỷ hầu. Vậy cũng hóa điên hóa dại, có khi còn bốc cứt mà ăn sống. Từ ấy, lời đồn đại về làng đỗ xá có quỷ, lan khắp cả một vùng, làm cho người ta khiếp sợ. Người làng đỗ xá, chìm trong sự u tối, ma mị. Thế nhưng đời người, cao nhân ắt có cao nhân trị. Núi cao còn có núi cao hơn Đã có yêu ma quỷ quái Thì khắc có pháp sư xuất hiện Đây cũng là sự sắp xếp Của thiên đạo vô minh Một buổi chiều nọ Có người ăn mày từ đâu đến Đi vào làng Đỗ Xá ăn sen, Mùi oi oi, khăm khắm của ông ta nồng nặc, đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi. Chỉ có duy nhất mẹ con nhà bà Bích thấy ông ăn mày khổ sở quá, mới mời vào nhà cho ăn uống đàng hoàng. Còn không quên bảo ông ta ra giếng tắm giặt, xua đi cái mùi ấy. Thấy mẹ con nhà bà Bích nhân tử, bây giờ lao ăn mày mới bảo. Đội ơn bà bà cô Có tấm lòng bồ tát dỗ lòng thương Nói thật với bà bà cô Ta không phải là anh mày Mà ta là pháp sư từ trên núi xuống Bấm tin tượng thấy làng đỗ xá này có vấn đề Nhìn từ xa thấy bầu trời âm dương lẫn lộn Cho nên giả anh mày về đây xem xét tình hình Quả thật nơi đây oan khí nặng lắm Nó chuyển thành màu tím ngắt ra. Không biết là do cái nghiệp lực gì gây lên. Nghe đến đây, bà cụ Bích méo máu. Lấy gấu áo chấm nước mắt. Mày quá. Thế là làng độ xá có hy vọng rồi. Trước tiên, tôi xin cảm tạ thầy. Bà Bích định quỳ xuống, người ăn mày ngăn lại. Bà đừng làm thế. bổn phận. Trừ ma diệt quỷ là của chúng tôi Bà và cô cứ yên tâm Tôi sẽ cố gắng hết sức Tối nay lúc nào có tín hiệu của tôi Thì bà dẫn mọi người đến mảnh đất Có cây bảng cổ thụ ấy Để tìm hiểu nguồn cơn nghe chưa Rồi sau đó Người ấy mày bắt đầu dặn dò bà mẹ con bà Bích vài việc Cho đến khi màn đêm buông xuống Lúc này Làn sương mờ mờ ảo ảo Tràn ra từ khu vực nhà lão khuỳnh, bao phủ cả làng đỗ xá, trở thành một vùng mông lung ma quái. Lũ ma quỷ cũng bắt đầu xuất hiện như những cái bóng đen thổ lùi, đi đi lại lại vật vở trong làng. Bây giờ mà chúng nó phát hiện ra ai, bước chân ra ngoài đường, thoát khỏi sự bảo vệ của thổ công gia tiên ở trong nhà. Thì là chui vào trong ma trận của chúng nó Chúng nó có mà nhai đầu Giết sống ấy thế mà người ăn mày lại xuất hiện Cứ thoăn thoát nhanh như sóc Lũ ăn mày Lũ ma quỷ đuổi theo ông ấy Như đàn thú giữ săn mồi Đang chạy Đột nhiên người ăn mày đứng sững lại Rút một thanh kiếm gỗ ở trên vai Thanh kiếm cầm trên tay lăm lăm Người ăn mày lập tức bắt ấn Điểm liên tục 7 lần vào thanh kiếm, cứ cách một đoạn. Ông lại điểm trên lưỡi kiếm. Thanh kiếm lập lè tỏa ra luồng ánh sáng đỏ ở trên 7 điểm kia. Luồng sáng chiếu dọi trong không gian, xua đi sương mù. Lũ ma quỷ loa mắt. Chúng nó no trong một hồi bối rối, thì định thần rồi gào lên ghê giận. Hôm nay lại có người xuất hiện ở nơi đây Mày sẽ không có đường về đâu Lão ăn mày đứng đó Giọng thách thức Lũ cô hồn giá quỷ chúng bay Chết rồi không chịu đi đầu thai Mà còn bấu víu dương gian hại người Chúng bay nghĩ là tiếp được của tao mấy chiều đây Nói đoạn Lão ăn mày hướng mũi kiếm đỏ rực Về phía bảy ma chúng quỷ Rồi phóng ra những luồng pháp lực kinh khủng Ông ta ném lên không trung những lá bùa Lá bùa bốc cháy đùng đùng hóa thành những hỏa cầu xoay tròn Lũ ma quỷ bay vút lên trên cảnh tre lúc liệu Vươn cánh tay dài để tóm ông ấy Ấy thế mà những hỏa cầu kia thiêu đốt Những cánh tay cháy bùng bùng phải rụt về Bọn ma quỷ hô phong hoán vũ Tạo thành cát đá mù mịt thổi âm âm về phía người ăn mày. trong chốc lát người ăn mày từ thế chủ động lại thành bị động, không thể điều khiển được hỏa cầu. hỏa cầu cứ thế mất đi pháp lực mà tan thành cho bụi. biết mình đã mất đi một vật hộ thân, lão ăn mày liền vung kiếm chém tứ tung vào bầy ma quỷ. chúng nó rên la đau đớn. cho đến khi gió ngừng thổi, cát bụi không còn mù mịt nữa, người ăn mày lao thẳng đến mà chém mà giết đá ma quỷ bị trúng kiếm thì tan thành mây khói hút thẳng vào trong bảy điểm sáng trên kiếm trước mặt của người ăn mày bỗng nhìn vang lên những tiếng sầm sập sầm sập là một đạo quân đầu châu mặt ngựa tay cầm giáo kiếm người ăn mày bình tĩnh rút trong túi ra một đạo bùa niệm chú sau đó ném đạo bùa lên trời từ trong đạo bùa hóa thành hình một chiếc gương Mặt gương vàng rực, Từ ấy bắn ra những mũi tên Bay vù vù tới quân đầu châu mặt ngựa Mũi tên đến lúc ngừng bay Thì cũng là lúc Đám đầu châu mặt ngựa bên dưới Bị trúng tên Hóa thành khói đen mà biến mất hết Người anh mày càng đánh Càng hăng Sau đó ông ta di chuyển đến mảnh đất Nhà lão khuỳnh Từ trên cây bảng Những sợi dây thừng dài thòng lòng To như cổ tay Vụt lên vụt xuống chan chát Giống như những cây roi khổng lồ Đánh tới người ăn mày Ông ta vận lên thân pháp Né tránh ngược xuôi Đoạn ông ta đứng chống nạnh chỉ tay Lũ ma quỷ chúng bay Chỉ có như vậy thôi sao Vừa dứt lời Ông ta dùng thanh kiếm đỏ rực Mà chém tới Những sợi thòng lọng Bị trúng kiếm Vang lên những tiếng la hét giận người Nào ngờ lũ ma quỷ vô cùng quỷ quyệt chúng nó hiện ra ngay sau lưng người ăn mày, đẩy ông ta về phía gốc cây bàng. Người ăn mày bị chúng đòn, một sợi dây thừng vụt thẳng vào ngực, miệng phun máu đỏ tươi. Bấy giờ, từ trên cây bàng, những khuôn mặt đầu lâu xương sọ chỉ lơ thơ vài sợi tóc, thòng theo những sợi dây thừng mà xuống, cười khanh khách. <cười> Đối mặt với chúng tao Chỉ có đường chết Chỉ có đường chết Thế nhưng Bảy ma chúng quỷ lại không biết Một điều rằng Người em mày bị đánh thổ huyết Máu phun lên trên cây kiếm Thất tinh Thành kiếm đột nhiên hút máu lập lòe tia sáng nó trở nên vô cùng mạnh mẽ công lực đại tăng người anh mày đưa ngón tay chấm máu vừa thổ huyết liên tục bôi lên lưỡi kiếm lưỡi kiếm bây giờ chuyển sang màu vàng rực trong lung linh huyền ảo lẩn khuất ở trong đó có những tiêu bạc lạ thường người anh mày cố gắng nhịn cơn đau Mà vung kiếm lao vào chém lũ ma quỷ như điên như dại. Lũ ma quỷ tan biến không cả kịp kêu gào. Chỉ thấy trên cây bàng trời không có gió. Mà tựa hồ như bị một người nào đó có đại lực thần. Ôm gốc cây rung lên bẩn bật. Lá cây bay xào sạc. Loáng thoáng còn mấy cái bóng lố nhố. Đứng rúm vào một góc. Nhìn bộ dáng của chúng. Người anh mày cười cười còn không mau chịu trói hay là định để tao đánh cho hồn phi phách tán vĩnh kiếp không được siêu sinh lũ cô hồn giả quỷ nhìn thanh kiếm vàng rực lâm lâm trên tay của người ăn mày thì vội vàng quỳ xuống xin xin xin tẩy tha cho chúng tôi quấy nhiễu dân gian là đã mắc đại tội xin để chúng tôi có cơ hội đầu thai Người ăn mày lấy ra một quả pháo sáng châm lửa, trong nháy mắt, tia pháo dít lên, bay lên nổ tung sáng rực cả bầu trời làng đỗ xá. Bóng đêm của làng đỗ xá, không còn bị sương mù che phủ nữa, trăng sáng vàng vặc. Ở trên đường làng, bà Bích cùng với chị Huyền theo lệnh của người ăn mày dẫn một đám người làng đỗ xá đèn đuốc sáng trưng chạy đến khu đất nhà Lão Khuỳnh. Đến khi tới nơi, đám người làng đỗ xá xôn sao chỉ trò. Họ nhìn thấy cả người ăn mày và cả đám cô hồn dã quỷ mờ ảo đang quỷ gục. Bà Bích bấy giờ mới giải thích. Thưa bà con, ông ăn mày này sáng ngày ăn xin ở làng ta thực sự là một pháp sư. Là thầy biết làng ta có ma quỷ lộng hành cho nên ứng thiên đạo về đây mà giúp đỡ. Người làng đỗ xá nghe vậy. Thì lại một phen nhau nhau. Bấy giờ, người ăn mày mới giơ tay ra hiểu. Bà con trật tự để tôi tra khảo xem. Cái lũ cô hồn dã quỷ này vì cái cớ sự gì. Mà lại ở đây sách nhiễu dương gian. Để con có cách mà xử lý chúng đó. Nghe đến đây, không ai bảo ai. Mọi người im phăng phắc. Bấy giờ, người ăn mày chỉ thanh kiếm vào lũ cô hồn giã quỷ mà khảo. Tại sao chúng bày to gan bấu víu dương gian mà không về cõi âm chịu đầu thai chuyển kiếp? Bây giờ lũ cô hồn giã quỷ mới mếu máu kể lại. Thì ra, ấy là, cũng là một đám ăn mày sống cách đây đến dễ cả trăm năm. Đến làng Đỗ Xá khi ấy là một ngôi làng chủ phố để xin ăn. Được tránh tổng nhận làm người ở. Nhưng Lão Tránh tổng vốn là phường gian ác, bóc lột người ta thậm tệ. Người ăn kẻ ở trong nhà Lão ăn uống thì kham khổ, lại còn hay bị đòn roi. Một hôm nhà Lão mổ chó để đái khách từ trên huyện về. Đám người khi ấy bàn nhau trộm hết chỗ thịt chó, ăn một bữa no rồi bỏ đi nơi khác. Không ở đây nữa. Thế nhưng trộm xong còn chưa kịp mang đi thì gia nhân nhà Lão Tránh bắt được. Nhìn thấy rõ ràng nhân chứng vật chứng lù lồ bắt quả tang. Đống thịt chó đã bị đám người làm dơ bẩn, Lão tránh điên tiết. Hạ lệnh cho đám lính tốt. Đánh chết hết. Bọn họ chết xong. Lão vùi thay luôn ngay đằng sau nhà. Trồng cây bàng lên ấy. Cây bàng cổ thụ ở trên đất nhà Lão Khuỳnh. Chính là cây bàng năm xưa. Về sau vì ác quá. Cuối đời. Lão Tránh cũng bị ma quỷ nó vật cho đến chết Ngôi nhà của lão vốn Người đông kẻ ra kẻ vào Thế nhưng trong phút chốc Vì lời đồn đại của ma quỷ Hóa thành một nơi hoang vô Đến con cháu cũng chẳng dám ở Tuy nhiên vì âm khí ở đây quá nặng Chưa có một thầy nào trấn giải được Mảnh đất cứ thế Mà tồn tại đến ngày hôm nay Bố con nhà ông hậu ông Môn Vốn dĩ chính là hậu duệ Năm xưa nhà Tránh Tổng Các cụ nói cấm có sai Đòi cha ăn mặn, đòi con khát nước Đến đời thằng hậu Thì đúng gọi là đi bán muối. Bây giờ nó thành nghiện Sống giặt dẹo hút chích. Âu oh, nó cũng là cái giá phải trả Từ nghiệp kiếp của cha ông Nghe xong câu chuyện Người làng đỗ xá mới hiểu rõ ngọn ngành Sự quỷ dị diễn ra bấy lâu Người anh mày lấy ra Từ trong tay nải mấy cái hũ Cho đám cô hồn dã quỷ Vào trong phong ấn lại Trước khi ông đi, còn không quên ở lại một ngày, chữa trị hết cho những người điên đêm dở dở, bị ma quỷ nó bắt vía. Sự yên bình trở lại làng Đỗ Xá, mỗi một lần người dân ở đây nhắc lại câu chuyện năm xưa. Ở làng mình cho con cháu nghe, còn không quên dạy con cháu về đạo làm người, về tình yêu thương giữa người với người, sống làm sao cho tốt đời đẹp đạo, để sau này không phải trả nghiệp. Chỉ là mảnh đất nhà lão khuỳnh trọc, người ta cũng chẳng dám mua để ở. Mặc dù biết là sự ma sự quỷ nó hết đấy, thế nhưng nó như là nỗi ám ảnh, biết bao năm. Cuối cùng, chính quyền xã quyết định là xây một cái nhà văn hóa ở đó. Dần dần, các hoạt động của làng xã họp hành, rồi các hoạt động phong trào thanh thiếu niên hát hò văn nghệ cũng ở đấy. Sinh khí cũng được trở lại. Cuộc sống mới được yên ổn. Cho đến một ngày. Cô Huyền sau này lấy chồng. Chả hiểu làm sao cái duyên cái số nó đưa nó đẩy. Hai vợ chồng lại mở quán thịt chó. thưa quý vị và các bạn à, ở lương Duy ở các tác phẩm của Lương Duy thì có một cái đặc điểm đó là cái tính nhân văn nó rất là cao tính nhân văn ở trong tác phẩm của Lương Duy nó rất là cao à, phải thừa nhận một điều là như thế trong rất nhiều chuyện à, kể cả cái dòng truyện pháp sư Tấu hài như lão Tam lão Tứ thì nó cũng ẩn chứa những cái yếu tố nhân văn những cái bài học họcrăn đời dạy người và Có thể đây cũng là một cái đặc biệt mà làm lại cái chất của từng tác giả. Còn cá nhân anh Tũng thì sau khi đọc bộ này xong thì cái cảm xúc đầu tiên của anh là thèm thấy chó. Anh thì nói thật là quan điểm của anh là chó là bạn. Đúng, chó là bạn. Thế nhưng chỉ là những con chó anh nuôi thôi. Con chó của người khác thì ngon anh cũng cũng cũng nuôi chó, bạn nào mà kết bạn Facebook với mình lâu lâu rồi thì cũng biết là mình Ngày xưa mình cũng có nuôi nuôi chó, nuôi mấy con Alaska. Nhưng mà đến lúc mà có vợ con có tụi nhỏ rồi thì mình không có không không không, không có nuôi nữa tại vì nó uh, cái lông nó rụng nhiều quá nó không tốt cho hô hấp của lũ nhỏ. Mình không có không không có nuôi nữa. Nên mình cũng rất là là là là Là, là, là, là yêu động vật Rất là yêu chó Tuy nhiên là, là à, Mình cũng coi chó là bạn Đúng. Nhưng mà chỉ là chó mình nuôi là bạn thôi Còn chó người khác thì Mình không biết Chó người khác thì nó ngon Đấy là sự thật là như thế <cười> <cười> à, kể đến nhắc đến cái cái cái cái cái cái thịt chó thì tôi có thằng bạn lạ lắm tự nhiên nhắc đến thịt chó mình nhớ mình nhớ Là là làm là, bạn tôi nó hay lắm nó nó không ăn được nước mắm nó không ăn được mắm tôm kể cả những cái bữa ăn bình thường thôi nó không ăn nước mắm bao giờ cả thứ duy nhất nó chấm mặn đó là súp Không ăn được cả hạt nêm luôn, dị ứng. Cứ ăn hạt nêm mới dính tí mì chính vào là ông đau bụng. Mắm tôm với lại nước mắm nó cũng không có ăn. Ông chỉ ăn súp và muối, bảo thằng này thật là hợp sang bên Tây. Bởi vì là bên Tây người ta cũng chủ yếu là ăn súp và ăn muối thôi. thậm chí người ta còn ăn muối, không không có súp. Không có khái niệm, không có súp. À, thế là cứ mỗi một lần đi ăn thịt chó là buồn cười lắm cũng không chấm tương luôn cứ thịt thịt chó chấm súp vắt thêm cho miếng chanh và thế thôi Tôi tội không thể hiểu nổi là, là là là ăn thịt chó mà không có mắm tôm nó nó thành cái cái cái cái thứ gì không hình dung nổi không biết là thịt chó mà không có lá mơ không mắm tôm thì nó thành cái gì nữa không biết ăn nó được cái mùi vị nó như thế nào nữa cứ mình ăn thử thì mình cũng không thấy nó ra cái chất thịt chó cũng cảm giác mình nó vẫn là cái miếng thịt chó đó các bạn chấm súp ăn nó ăn nó lạ lắm <cười> ăn nó như là là bò nhai rơm á thà không ăn còn hơn thế nhưng mà nó lại rất máu ăn thịt chó hàng nó máu ăn thịt chó lắm mặc dù là ăn thịt chó chấm súp <cười> nó máu ăn lắm à, mình cũng thử chấm súp ăn nhưng mà mình đúng là cảm giác mà... Như là bò nhai rơm Nó làm sao à. Thì... Trời ơi Ăn thịt chó chấm bột canh thì nó làm sao em Nó ra cái gì đâu em Nó ra làm sao Thịt chó là nó phải có mắm tôm Mà Còn một cái điều thú vị nữa Mà tôi chia sẻ thì không biết là anh em có thấy như thế không Nhưng mà để mà cái mắm tôm pha thì chó Nó cũng rất là cầu kỳ nha các bạn Nó rất là cầu kỳ Tôi đã từng thấy một à, Lý Gia Thành Anh uh, vừa mới đọc cậu tẩy xong em ơi Chịu khó theo dõi một tí Em dọa anh làm anh sợ quá Lý Gia Thành Anh vừa mới hoàn thành cậu tẩy xong Hello tôm sai vlog Uh, tôi đã từng nhìn thấy um, Một nhà có truyền thống làm thịt chó Phải đến Theo như mà mà, mà ông cụ kể Thì là từ thời ông của ông cụ đấy Thì tính ra là phải năm đời rồi Từ thời ngày xưa Ngày xưa bảo là từ lúc nhà còn uh, Phong kiến Thấy ghi trong cha ra phả Là đã làm cái nghề mổ chó rồi. Thế thì thấy ông làm mà mà cái chế để cái chế biến cái món mắm tôm nó cầu kỳ lắm. Ờ, ông ấy bảo là cái cái cái cái cái mắm tôm á, nếu như mà mình mình chấm măng thì lại phải pha một kiểu, chấm măng đắng, măng đắng chấm mắm tôm ngon phải không anh em? Chấm măng đắng pha một kiểu, chấm uh, đậu rán lại phải pha một kiểu và chấm ăn thịt chó lại phải pha một kiểu khác. đấy, thế thì cái lần đấy thì mình cũng tò mò, mình cũng cũng cũng vào xem và vì là mình thân quen với ông ấy, thế nên là mình là khách quen, thế nên là ông ấy cũng, cũng không giấu. thật ra thì mình biết là trong đó là có những cái gia vị là ông đã để sẵn rồi. thì mình, anh cảm ơn An fan hồi nãy super chat nghe, thì ông đã pha sẵn rồi và mình, ông mình có nhìn thì mình cũng chẳng biết nó là cái gì, thế nhưng mà mình thấy là gì, ngoài là mì chính cái hỗn hợp mì chính súp và những cái gia vị đặc biệt sẵn thì ông ấy ông ấy lấy cái cái cái cái nước mỡ đó các bạn cái nước mỡ phi phi cái cái cái cái cái cái mỡ của con chó và ông lọc ra ông rán nên lấy cái mỡ đó phi với hành nhưng mà ông ấy không lấy cái cái cái cái, cái hành đó mà ông ấy chỉ lấy cái nước mỡ đó Ông ấy, cho, ông ấy đun nóng, thật nóng lên Sau đó là Ông ấy đổ vào trong cái hộp Hỗn hợp mắm tôm và những cái gia vị kia đó. Sau đó là ông Để cho nó nguội đi Tức là lúc đó là cái mắm tôm nó hơi tai tái Ăn nó rất là yên tâm Để cho nó nguội đi ông cho thêm chanh ớt, Không có tỏi Tôi, tôi tôi tôi tôi tôi thấy tôi đã từng xem một vài cái kênh review về ẩm thực người ta nói là mắm tôm chấm thịt chó cho tỏi nhưng mà tôi thấy ông bảo là không không cho tỏi không cho gừng tỏi cho gần tỏi là không đúng ông bảo thế thì không biết những cái quán mà mà họ làm mắm tôm ăn thịt chó cho tỏi nó như thế nào ông này thì ông khẳng định là không có để cuối cùng cái khâu cuối cùng á là ông đi, cái rượu các bạn rượu nhá không phải như là là cái anh review ẩm thực nào đó thì anh ý, uh, cho bia có cái anh, anh anh anh anh thánh thổi nến gì gì cái anh anh anh cồn khô nào đó anh bảo là pha với bia thì tôi cũng không biết thế nhưng mà cái anh à cái ông này thì ông ý, ông cho rượu mà cái rượu đó cũng phải là cái rượu nó nó khác nó khác là cái rượu này ông bảo, cái rượu này là ông chỉ để pha chế các loại nước chấm Dùng để pha chế các loại nước chấm Và để nấu nướng Nó gọi là rượu nấu Rượu dành cho nấu chứ không phải rượu dành cho uống Đó Rượu dành chế biến Thế thì cái rượu đó thì ông Nó nó, nó có những cái đặc biệt mà mình cũng không biết Mình cũng không nếm Thế Nhưng mà nhìn nó trong véo Nó trọng lắm Ừ đó, Ông cho một, một ít vào đó Thế thì để thứ nhất là làm nó dậy cái mùi mắm tôm lên và nó cũng chín cái mắm tôm đi ăn mà nó cảm giác là nó yên bụng Đấy, thế thì rất là cầu kỳ Đấy, anh phải nói thật lòng là ăn cái mắm tôm của ông cũng rất là là, là là riêng ăn cảm giác nó nó có một cái cái cái chất nó rất là riêng và với một cái tín đồ thì chó như mình thì mình công nhận là ông ấy làm ngon ngon không không chơi được thì thì cái cái cái đấy là, là là là một cái chia sẻ về cái món thịt chó học tết canh chó thì anh chưa được ăn anh chưa được ăn anh cũng thấy nhiều người nói đến cái tết canh chó nhưng mà anh chưa được ăn cái quán ở chỗ anh cũng chưa được họ cũng không làm cái món tết canh chó Anh chưa được ăn anh thấy nhiều người làm ăn khen ngon lắm. Hello Lâm Vũ Trương Anh Hello ông Nam vlog. Ê, Tùng Thùng Phi đã tán được gái trên đây ở cưới anh bé đó hả? À, vậy em sẽ là đôi thứ 9 đấy. Trừ hai đôi đã bỏ nhau ra thì em là đôi thứ 9 là cưới nhau. ừ. Uh -huh. ông bạn hình miệng khoái tôi tôi tôi tôi thấy người ta review nó ngon mà mình thì cũng chưa chưa chưa được ăn Ở chỗ mình họ không có làm ừ. chỗ mình thì họ không có làm nhưng mà thấy nhiều người cũng khen low phone Nó tóm lại là chó là bạn chó tôi nuôi là bạn của tôi, chó tôi nuôi là bạn của tôi, chó của người khác thì ngon. <cười> Đây là sự thật là như thế. <cười> uh, ok một lần nữa anh cảm ơn tác giả Lương Duy đã luôn luôn ưu ái, tha quyền cho anh Tốn. và anh cũng mong rằng là chúng ta sẽ còn làm việc với nhau lâu dài. À, bộ à, lão Tam lão Tứ phần tiếp theo thì chắc là một à, một vài ngày tới tôi sẽ lên sóng thôi. Bởi vì tác giả Lương Duy cũng đã chuyển tác quyền cho rồi. Ngoài ra thì còn có một số bộ truyện lẻ thì tôi cũng sẽ lên sớm thôi. Ok. À, ngày mai ở bạn em quý khoái tôi thấy linh rồi, nhưng mà ngày hôm nay bận quá chưa chưa chưa có thời gian ngồi nghiên cứu. À, ngày mai chúng ta sẽ Quyết định là dứt khoát là sẽ phải theo xem là tìm hiểu xem là ai giết cô Phương nha các bạn. Trong chung, chung đám mây bốn lù. ngày mai chúng ta nhất quyết là anh nhà mình sẽ tìm hiểu xem là ai giết cô Phương nhá. Anh vẫn khẳng định là anh không, anh không. Còn em thì anh biết. Uh -huh. Ok, à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.